Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tạo mộ bút ký Chương 5 Bức ảnh cũ Trở về với thực tại, tôi đã hoàn toàn bị câu chuyện của chú cuốn hút Giống như chính mình đang ở trong cổ mộ Trong lòng chính là văn cẩm, ôn hương Loãng ngọc Chú ba ho khan một tiếng Tôi ngẩn người Chờ phát hiện ra mình đang ôm cái gối đầu Mặt bất giác đỏ bừng Tôi vô cùng lúng túng Tự nhủ Mình làm sao có thể sinh ra ảo giác với một người trong mộng của chú ba được cơ chứ Vội nói Sao chú không kể tiếp Cuối cùng thế nào Chú ba ngực ngùng cười một tiếng Còn gì đâu nữa mà kể Chuyện đến này đã kết thúc rồi Đến tận bây giờ Chú nghĩ mãi vẫn không rõ trong lúc chú ngủ Rốt cuộc ở cổ mộ đã xảy ra chuyện gì Môi chú run run chú không biết đã ngủ được bao lâu đến khi tỉnh dậy mới phát hiện ra trong căn phòng chỉ còn lại một mình chú những người kia không biết đã đi đâu hết chú cứ đinh ninh bọn họ nhân lúc mình ngủ đã chạy đến mộ thất chính trồng lòng pháp hỏa bởi lẽ văn cảm vốn luôn nghe lời chú lần này là hùa theo bọn họ làm liều cho nên chú mới tính đuổi theo chú ba ngậm một điếu thuốc sắc mặt có phần khó coi lúc đó chú mới phát hiện ra cánh cửa bên tường giờ chẳng thấy đâu quay đầu lại nhìn mới biết đó cũng không phải là căn phòng chú ngủ lại ban đầu mà là một nơi xa lạ. sau lưng chú còn có một cổ quan tài bằng gỗ liêm viền vàng. tôi mỉm cười nói với bản lĩnh của chú ba đây hẳn là không chút do dự thản tay mở nắp quan tài đổ hết những thứ hay ho ra bên ngoài. chú ba mắng một tiếng hừ tôi nói cho mày biết lúc đó chú sợ tôi mất tè cả ra quần. quan tài để chú lại thấy nhiều Nhưng trong cái quan tài kia lại không ngừng có nước cứ từng đợt từng đợt mà chảy ra Còn mẹ nó giống như là cái gì bên trong đang tắm rửa Chú nhớ cái tên Lý Tư Địa kia có lần nó tới mộ quỷ biển Mày có biết chú vốn không sợ bánh tông Nhưng mà lỡ gặp phải quỷ biển thì ngu luôn Chú sợ thì mất te cá ra quần Với lại lúc đó còn lo lắng cho văn cẩm Chú gọi lớn mấy tiếng cũng không thấy nghe ai trả lời Sau đó nóc quan tài lại đột nhiên hé ra Chú ba nói tới đây nét mặt trở nên kỳ quái Chú lại tiếp tục Chú lúc đó không kịp nghĩ ngợ nhiều Thấy mũ sắt vẫn còn cầm trên tay liền một bước nhảy thẳng vào trong đài phun nước Bỏ chạy Sau đó chú thoát được ra bên ngoài Tôi vừa nghe liền nói Không đúng Căn phòng này chẳng phải đã thay đổi rồi sao Sao bây giờ vẫn còn đài phun nước kia Chú ba xanh mặt lắp bắp nói Vẫn còn ở đó chứ Tất nhiên là đài phun nước vẫn còn ở đó chứ Còn mẹ nó Mày đừng có nói chen vào Chú đã kể xong đâu Chú lấy lại bình tĩnh Kể tiếp chú cũng chẳng quản có sống thần hay không vừa tìm được cái hang đào kia chú liền bơi ra ngoài nhìn lên thì thấy thái dương đã che trên đỉnh đầu chẳng biết là mấy giờ chú ngon lên trên mặt nước thì thấy mấy chiếc thuyền lớn ở cách đó không xa xem ra là đến đón bọn chú chú bơi về đến thuyền hỏi thời gian mới biết là đã giữa trưa ngày hôm sau mày nói thử xem chú mày ở trong mộ chỉ ngủ có một giấc mà đã qua một ngày rồi sao tôi nhìn chú ba chậm chầm cảm thấy không tin tưởng được chút nào chắc chắn cuối cùng chú còn gặp phải chuyện gì đó mang tính quyết định nữa Không hiểu vì sao chú lại chẳng chịu nó ra Cái ông chú này rốt cuộc đã gây ra cái chuyện gì trong mộ cũng không biết Còn mẹ nó lại không thể bắt buộc chú kể ra được Nhìn bộ dạng kể chuyện ở bớt bớt mở mở của chú Tôi lại càng thêm tò mò Tôi thấy chú không nói gì nữa Trong lòng lo lắng cho văn cẩm mới hỏi Còn những người khác thì sao Bọn họ có thoát ra được không Chú ba chán nản vỗ đùi một cái Chú lên thuyền, chẳng hiểu sao mới nói được mấy câu đã hôn mê bất tỉnh Sau đó được đưa tới bệnh viện Hải Nam chủ hồn mê suốt một tuần Đến khi quay lại tìm bọn họ thì đã không thấy người lái thuyền Đưa cả nhóm tới nơi đi đâu nữa rồi Trên biển nó không biết tọa độ chính xác của nơi cần tới thì đừng mong tìm được Nhìn mặt biển chỗ nào chẳng giống nhau Chú hơi ngập ngừng Sau đó chú đến cục quản lý hàng hải Rồi đến viện nghiên cứu của bọn họ Phát hiện những thanh niên đó đều mất tích Văn cẩm cũng không phải ngoại lệ Đã hơn 20 năm rồi Đến tận bây giờ một chút tin tức cũng không có Chú thật không hiểu nổi trong ngôi mộ kia Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Những người đó làm sao có thể vô duyên vô cớ Một biến mất tâm hơi cơ chứ Chú đập mạnh lên bàn Đôi mắt đỏ lên Còn mẹ nó chú thật là hối hận Lúc đó khoe khoang cái quái gì không biết Nếu không đi đổ cái đấu dưới biển kia Nói không chừng những người đó đến bây giờ còn con đầy cháu đóng rồi rồi Còn văn cẩm nữa Chú thật có lỗi với cô ấy tôi chưa bao giờ thấy chú ba rơi nước mắt nước mũi ròng ròng đến như vậy chẳng biết nên làm gì mới phải chú cầm lấy chú cầm lấy xà mi đầu ngư kia nói cuối cùng chú suy nghĩ thật lâu vì sao chỉ có mình chú là rời khỏi đó còn những người khác thì không điểm khác nhau duy nhất giữa chú và bọn họ chính là trên người chú có thứ này tôi nhìn con cá kia thầm nghĩ nếu lỗ thương vương từng đổ đấu dưới biển trên tay hắn nhất định cũng có một con xà mi ngư đồng như vậy Chẳng lẽ lỗ thương vương tới cái mộ thuyền tán dưới biển kia có mối liên hệ với nhau sao? Nghĩ vậy cũng không đúng, hai ngôi bổ hai triều đại cách nhau đến như vậy Một cái là thời chiến quốc, một cái là đầu thời minh, liên quan thế quá nào được? Chuyện này thật là bí ẩn, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không ra được chút manh mối nào Sau khi kể xong chuyện này, cảm xúc của chú ba có hơi hỗn loạn, liền nằm xuống nghỉ ngơi Tôi thấy chú vừa mới nhắc lại những chuyện không vui, hẳn là nên để chú yên tĩnh một lát Không ngờ chú bỗng dưng ngồi dậy Quay đầu nói với tôi Cháu à Vừa lúc nãy chú đột nhiên nghĩ tới một việc Tôi thấy sắc mặt chú ba trắng bệt Thầm nhũ chú lại nhớ ra chuyện gì đáng sợ nữa đây Chú ba gãi gãi đầu rồi nói Trong số mấy người cùng vào mộ dưới đây biển với chú Có một người rất giống với tiểu ca Lúc nào cũng lầm lầm lì lì kia Tôi vừa nghe Già đầu tê dại đi Chú không nhớ lầm chứ Lúc đó hắn chỉ là một thằng nhóc thôi mà Chú ba cố nhớ kỹ hơn Chân mày càng nhíu chặt lại, cuối cùng nói Đã lâu như vậy, chú không thể chắc chắn trăm phần trăm được Nhưng chú còn giữ hình chụp khi đó Chụp trước khi bọn chú rời bến Để chú bỏ người quét hình rồi gửi sang đây là được Nói nhiều chẳng bàn lần sớm Chú ba gọi điện thoại về căn dặn vài câu Năm phút sau, email đã gửi tới Chú ba vừa mở ra, tôi lạnh toát cả người Ảnh chụp trắng đen Mười người bọn họ hàng phía trên ngồi xuống Hàng phía dưới đứng dậy Tôi thấy ngồi ở giữa hàng đầu tiên thứ nhất Đúng là chú ba hồi còn trẻ Mà đứng ngay sau lưng chú Chính là tên muộn du bình kia Người tôi ướt đẫm có mồ hôi Cứ nghĩ mình đã nhìn lầm rồi Lại xem thêm một lần nữa Quả nhiên chính là hắn Ánh mắt đó, nét mặt đó Giống đến kỳ lạ Tay tôi liền run lên Chú ba nhìn tôi, đôi mắt chất chứa hoài nghi câu hỏi cứ ngập ngừng trong cổ một hồi lâu Cuối cùng mới nói ra thành lời tại sao hai, hai mươi năm rồi mà mà hắn không hề già đi chút nào chú vừa mới nói xong bỗng dưng lại đột ngột bừng tỉnh kêu to à, chú hiểu rồi à, chú hiểu rồi bộ dạng của chú mới vừa rồi còn tưởng là phát điên khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao tiếp đó chú xách hành lý đi ra bên ngoài tôi định giữ lại thì bị chú gạt tay ra chú quay đầu lại nói mày ở đây chung chừng phan tử giờ chú muốn đi tay xa một chuyến nữa nói xong cũng không ngoảnh mặt lại, cắm đầu chạy thẳng ra bên ngoài. Chương 6: Hải Nam. Mấy mấy tuổi đầu, chú Ba đã ra giang hồ, chuyện tồi tệ đang gặp qua vô số, bình thường làm gì cũng phải tính tới tính lui, như lần đi đổ đấu vừa rồi cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhiều khi tôi còn nghĩ chú Ba cẩn thận quá mức, giống như lần này, cả một đống trang thiết bị mà tới 80% là bỏ xó không dùng. Thật không ngờ lần này chú Ba lại hấp tấp đến như vậy. Chỉ xách theo một cái vali đã chạy như ma đuổi Tôi thấy cũng muốn ngăn cũng ngăn không được Liền gọi với theo Chú ba, nhớ cẩn thận một chút Chú ừ hử một tiếng Coi như đã trả lời Rồi chạy thẳng vào thang máy Đúng lúc có một nhân viên phục vụ khách sạn Lên đề nghị thanh toán hóa đơn Nhìn thấy cảnh này liền cười nói Chú của cậu tại sao còn hấp tóc hơn cả cậu Xem cậu ngược lại Còn phải lo lắng cho ông ấy Tôi không biết phải giải thích ra sao Đành phải cười cười nhận lấy hóa đơn vừa đọc được xong mặt tức khắc tối sầm hơn những 4.000 nghìn trong lòng thầm mắng mẹ nó cái ông chú này ngày hôm qua lại đi làm cái việc quỷ gì không biết tôi nhìn bớn hóa đơn mà phát rầu mấy ngày nay tiêu tiền không ít hầu bao chú ba vốn rủng rỉnh nhưng đi chuyến này xài tiền như nước lại còn quyên góp cho cái thôn bị cháy một ít nữa số tiền mặt mang theo bên người cũng đã dùng gần hết chú ba có thói quen cố hữu là khi đi ra ngoài thường không ăn theo quá nhiều Mấy ngày nay giày mặt dùng tiền của tôi Bảo tôi chờ công ty của chú trả lại sau Giờ ông phủ mông chảy mất Tôi vừa nhớ đến đây, tự nhủ Không biết chú có biết tôi sắp hết tiền Nên mới lo chạy trước đấy chứ Tôi có cảm giác không được thoải mái cho lắm Vừa rút ví ra nhìn Chợt, lặng người đi Vốn đã quen tiêu tiền nên tôi cũng không quá để tâm Nào biết trong ví chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ Phàng tử hiện đang hôn mê sâu Không biết khi nào mới tỉnh dậy tuy bác sĩ đã nói bệnh tình không còn tuy bác sĩ đã nói bệnh tình không còn gì đáng lo nữa chủ yếu là theo dõi tình hình hồi phục của cơ thể Dằm bữa nửa tháng cũng không có hy vọng rời khỏi đây phàn tự ở đây bơ vơ một mình không thể tìm ra được người thay tôi nhưng tiền ít như vậy chắc chắn là không đủ chi phí Phiền phức nhất là lúc này là cái hóa đơn lên tới 4 con số đang bày ra trước mặt trở ngại này hơi khó vượt qua tôi xấu hổ cười cười nói rằng tiền mặt bây giờ không đủ hay là đợi lát nữa tôi trả cho anh ta sau anh ta thấy mấy ngày qua tôi thanh toán khá sòng phẳng cũng cười cười đáp lại không sao ngày mai trả cũng thành vấn đề cậu cứ từ từ mà thu xếp anh ta vừa đi tôi liền phát bực hừ chuyện phải lo càng ngày càng nhiều mẹ nó tiền thuốc men cho phan tử chồng bệnh viện mỗi ngày đều lên tới bốn con số đã thế ông chú vừa đi của tôi còn phải uống tiền trước cho ổng giờ không biết gọi điện cầu viện ông già gọi về không chừng còn bị mắng chết Mấy ngày nay buông bán ế ẩm như vậy, ông ấy đã mặc nặng mày nhẹ với tôi rồi Bây giờ còn học theo ông ba, chả có tiền đồ kia đi đổ đấu Thôi, quên đi Tôi buồn bực chở vào phòng, bỗng nhìn thấy bộ áo ngọc quý giá vẫn còn nằm trong bao Chú ba rất coi trọng thứ này, còn dùng giấy dầu bọc lại đến 4-5 lớp Vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức trong đầu tôi nảy ra một ý Tự nhủ, mười mấy, mười mấy ngày sắp tới xem ra dễ thở hơn rồi Mỗi ngày ở lại đây đều ăn ngủ tới mặt người rồi thanh toán hoa đơn cũng không phải là cách hay chi bằng tìm một cái chợ đồ cổ, đem bán cái thứ này đi Sau đó dành ra một ít tiền đến vòng Tế Nam Cũng không đến nỗi lãng phí thời gian Nghĩ tới đây liền cảm thấy cực kỳ hợp lý Khi tới đây tôi làm như mình đang đi du lịch Giờ thì giả vờ như đang điều tra hồ sơ mật thôi Có sao đâu Với lại bây giờ cũng không thể đáng đo thêm nữa Bằng không bị người ta đuổi ra ngoài đường chỉ là chuyện nhỏ Phan tử mà bị ngừng đợt điều trị này mới là chuyện phiền phúc Nhưng lúc trời còn chưa tối, phải nhanh chóng giải quyết cho xong Tôi đi xuống đại sảnh hỏi người phục vụ xem nơi này có chợ đồ cổ nào không Anh ta trả lời là có, còn nhiệt tình đi cùng tôi xuống dưới lầu rồi gọi giúp một chiếc taxi Sau khi lên xe, tôi bảo tài xế đưa tôi đến chợ đồ cổ Tài xế ừ một tiếng rồi đưa tôi đến chợ anh Hùng Sơn Tôi xuống xe, vừa nhìn qua đã thấy nơi này có chút gian trá Trên đường đi, tôi tha hồ nghe anh chàng kia tán dốc Anh ta nói nơi này tập trung lượng đồ cổ và thư pháp khá lớn Đông người mua bán, huyên náo vô cùng Nhưng mà hàng giả cũng rất là nhiều Nếu không có việc gì thì ngồi tán gỗng với ông chủ ở đây cũng được Có ngồi ra một chút họ cũng vui vẻ tiếp chuyện Tôi vác bộ áo ngọc nặng muốn chết kia xuống xe Tính tiền một cửa hàng lớn Đây không phải là thứ người bình thường có thể mua nổi Những cửa hàng lớn tất nhiên có mối làm ăn với một lượng khách hàng đông đảo có thể nhờ bọn họ giới thiệu rồi trả hai phần trăm phí hoa hồng là được dù sao tôi đây cũng là một tay lão luyện trong nghề không sợ bị người khác gạt trên đường về tôi đã bàn bạc với chú ba về giá trị của thứ này chú ba nói khoảng chừng trăm vạn vật này tuy đáng tiền nhưng khó bán bởi lẽ khó có ai chịu bỏ tiền ra mua một thứ đắt giá như vậy trừ khi là người ngoại quốc hơn nữa thứ này kích thước quá lớn mà những món hàng lớn thì thường phải khó trao đổi hơn những món hàng nhỏ một chút chú ba dự tính Nếu thực sự có người muốn mua, khoảng 80 vạn là chú cũng chịu bán Có những lời này của chú, tôi cũng vững dạ hơn Bắt đầu ngó ngang ngó dọc khắp khu này Đi chỉ được mấy bước, bỗng nhìn thấy một cửa hiệu có bày một cái lưu vương bằng đồng đen Bên trên khắc hình vài nhân vật Tôi thấy thế thì bỗng giật mình Những hình người trên đó ai nấy đều có cái bụng lớn Giống như bức bích họa trong mộ cổ dưới đáy biển mà chú ba đã nhắc tới Tôi cúi xuống, định nhìn kỹ hơn thì vừa hay ông chủ lại đi ra và nói Ồ, ngài cũng thật là tin tường, đây là thứ quý giá nhất trong cửa hiệu của tôi Tôi thấy giọng lão ta nặng thổ ngữ Bắc Kinh, liền hỏi Những hình khắc trên này là gì? Sao trông kỳ quái đến như vậy? Nhìn hình dáng không phải là từ Hải Nam đến đấy chứ Lão ta vừa nghe tới liền đổi sắc mặt, vội mời tôi bên trong cửa hiệu, còn nói Hôm nay không biết nên đã đụng chạm với người trong nghề Thứ này ở đâu lâu lắm rồi Cậu là người đầu tiên nhìn ra được xuất xứ Không sai, đúng là Hải Nam Làm nghề buôn bán đồ cổ ắt hẳn miệng lưỡi xay ngọt Tôi nhìn nét mặt lão Không rõ lúc này lão nói có đúng thật hay không Hay đơn thuần chỉ là muốn bán tháo thứ này cho tôi Hiểu biết của tôi không nhiều Giả làm tay lão luyện thì kiểu gì cũng lộ tẩy Bội đáp Không phải, tôi không phải là người trong nghề Chẳng qua tôi đã từng nhìn thấy thứ này ở Hà Nam nên thấy lạ thôi Không biết nó gọi là gì Lão ta mời tôi ngồi xuống, bưng ra một chén trà, nói cậu khiêm tốn rồi, nhưng cậu không biết cũng không sao Để tôi nói cho cậu hay Những hình điêu khắc trên hoa lưu này là một loài quỷ Người ta gọi là cấm bà Nguồn gốc thứ này kể ra cũng rất là dài dòng Nếu cậu thực sự có hứng thú thì để tôi kể cho cậu nghe một đoạn nhé Tôi vừa thấy có hy vọng, tỏ vẻ rất muốn mua, gật gật đầu Lão đưa tay ra hiệu bảo tôi cứ từ từ Rồi lấy cái lưu hương trong tủ kính ra, đặt lên trên bàn trà Tôi lập tức ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, không khỏi kinh ngạc Lão cười hì hì Mùi hương thật đặc biệt phải không? Tôi hỏi, bên trong là loại hương liệu gì vậy? Lão ta mở nắp lưu hương ra Chỉ thấy bên trong là một cái khối đá nho nhỏ màu đen Tôi sửng sốt Lão đắc ý cười Đây chính là xương cốt của cấm bà Mùi hương này được gọi là cốt hương Đây là đồ tốt Lúc ngủ nếu đặt thứ này bên cạnh Cậu sẽ có một chiếc ngủ thoải mái Tôi bỗng nhiên thấy rất chút ghê tởm, Hỏi Cấm bà Rốt cuộc là thứ gì Lấy xương cốt của người ta rồi đem đi dỗ chiếc ngủ Chẳng phải là rất thấp đứt sao Lão ta cười cười nói Cấm bà là một khái niệm chung Dùng để gọi những thứ xấu xa Người dân ở đó Thì hệ sinh bệnh hoặc bị thương Đều nói là do cấm bà hại Cậu dù có gọi nó là gì đi chăng nữa Thì cũng rất khó hình dung Nếu buộc phải tả thì cứ gọi nó là ác quỷ Ồ Vậy ra đây là xương cốt của nó Thôi nếu mày hỏi Thứ này từ đâu tới Nhìn mấy vết bẩn trên nắp Hình như là từ một nơi bán hải sản Lão cười ha hả Cậu còn chối không phải dân trong nghề Không sai Thứ này là do một người dân vớt trài mà kéo lên được Nhưng là cổ quý hiếm Dù có vài chỗ dính bẩn Nhưng giá cả như vậy cũng không phải là quá đáng Tiền tôi mang theo căn bản là không đủ Đành thở dài một hơi Đáng tiếc Tôi vốn thích những món đồ còn nguyên vẹn Thứ đồ biển này tôi không cần Nếu ông thực sự muốn bán Không bằng đem bán cái thối cốt hương bên trong cho tôi Lão ta đứng sắc Cười làm lành Vậy sao được Cậu mua cốt hương đi rồi Còn cái lưu hương này tôi biết bán cho ai Tôi thấy mặt trên thứ này có hơi bụi Biết chắc chắn để lâu không bán được Thứ này ít được chú ý Mua về cũng khó sang tay Những người buôn bán đồ gỗ thông thường đều không thích dây vào Thời thịt mua đồ gỗ Thời loạn sắm hoàng kim Nếu có thứ gì bán mà không được Người chủ đương nhiên sẽ không lưu tâm đến nữa Tôi lắc đầu Dù sao này thứ này tôi có mua cũng chẳng để làm gì chút nữa tôi lấy bộ áo ngọc ra cho lão xem Nếu lão có thể tìm được người mua Thứ này thử gợi ý Lão tặng không cho xem sao Nghĩ đoạn tôi cười nói Được rồi, khoan, hãy nói chuyện này, tôi cho ông xem thứ này Nói rồi bê bỏ áo ngọc lên, để lộ ra bên trong một góc cho lão xem Có phải là người trong nghề hay không, chỉ cần nhìn biểu hiện sẽ biết Lão vừa nhìn qua sắc mặt liền thay đổi, không cần nhiều lời Lập tức cất bộ áo ngọc vào trong Sau đó đứng dậy, hạ rèm cửa bên ngoài xuống Đổ chén trà cũ rồi bưng lên cho tôi một chén trà khác Tôi ngửi thử, quá nó, thì ra là thiết quan âm thượng đẳng Xem ra tôi vừa nâng lên một bậc rồi lão lâu lâu màu hôi trên đầu nói không biết phải xưng hô với cậu như thế nào tôi thấy người này quả nhiên không phải là con buôn đồ cổ thông thường không thì làm sao có phản ứng nhanh như thế được vừa liếc mắt qua để biết thứ này là đổ ra không khỏi nhúng người một chút khách khí cười tiểu đệ là họ ngô vậy ông chủ xưng hô như thế nào lão đáp cậu cứ gọi là ông hải là được rồi ông ngô sư phó thứ này cậu muốn bán hay là chỉ đưa cho tôi xem chơi tôi nói Đương nhiên là bán Thứ này giữ bên người có vẻ hơi khó xử Lão diễu qua giữ lại vài vòng rồi hỏi Bán hết cả bộ chứ Tôi gật đầu Một mảnh nước không thiếu của ông Thứ này vừa mới ra lò vẫn còn nóng hổi Lão ngồi xuống Nhẹ nhàng nói Này ngô sư phó tôi vốn là người thẳng thắn Món đồ này của cậu tôi dám cá Là cả cái chợ anh Hùng Sơn này Chỉ có mình tôi có gan mua vả lại với món đồ này tôi cũng chẳng cần tranh cãi nhiều Với cậu làm gì Bảo bối là vô giá Tôi hỏi cậu một câu thật lòng Bao nhiêu cậu mới đồng ý Để tôi giúp cậu liên hệ với bạn bè Tôi tính toán sơ qua Tự nhủ thế nào cũng phải được hơn 100 vạn Gửi lại cho nhà đẩy quê 30 vạn Phan tử nằm viện tối thiểu mất 20 vạn Bàn tử sớm nói dặn Có thứ gì bán được tiền thì gửi qua cho hắn Riêng phần của hắn cũng phải tới 10 vạn Nhớ lại lúc mình liều mạng bên thứ này về Không khỏi cảm thấy như vậy là quá ít nhưng chú ba từng nói đi đấu đấu chính là như vậy bằng không thì lý gì phải đi hết lần này tới lần khác anh đi đấu đấu mang ra được thứ vô cùng quý giá mà không có người mua thì cũng coi như đồ bỏ cho nên đồ tốt quá chú cũng không lấy coi lấy ra cũng không bán được tôi phỏng chừng khoảng chừng một trăm vạn là ổn liền đưa tay ra hiểu với lão lão không khỏi vui mừng tôi thấy thế có hơi buồn bực chẳng lẽ giá đó hơi thấp lão ta cầm lấy điện thoại xuống vào trong góc thầm thà thầm thuộc sau đó hớ thở nói Thành công rồi, thành công rồi Ngô sư phó, cậu quả là may mắn Thứ này thật ra có người đang chờ Giá 100 vạn không cao, 200 vạn cũng không thấp Tôi giúp cậu bán giá 120 vạn Cậu thấy như thế nào? Tôi nghe thế thầm nghĩ Cô quỷ mới biết ông bán được bao nhiêu Không chừng còn hết giá gấp đôi với người ta Nhưng so với dự tính của tôi Cũng đã thêm được 20 vạn Trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu, cười nói Vậy phần của ông Vẫn chia theo quy tắc cũ lão ta cười cười nói không dối gạt chị cậu bên kia đã có cho phần tôi rồi một trăm hai mươi vạn này cậu cứ giữ hết nhìn cậu cũng một thân thương tích hẳn thứ này đổ ra cũng không dễ dàng cậu cứ cần nhớ kỹ lời tôi sau này có món nào giống như thế này thì đừng mang đi đến hỏi người khác Cứ đem thẳng đến đây cho tôi cậu muốn giá bao nhiêu tôi đều nâng lên hai mươi phần trăm cho cậu cậu phải biết rằng khách hàng của tôi cực kỳ giàu có những thứ mà người khác không dám mua hắn đều dám lão thấy tôi hình như hơi sốt ruột vội nói cậu cứ ngồi đây chờ một lát, tôi chuẩn bị tiền. cửa hàng tôi tuy nhỏ nhưng chưa thiếu nợ ai bao giờ. một trăm hai mươi vạn này tôi ứng trước cho cậu. tôi nghe vậy cũng thần khen khẩu khí tay này thật lớn. tục ngữ có câu ba mươi sáu nghề đồ cổ là vua quả không sai. xem ra người này vẫn còn có chút môn đạo. vội nói. khoan đã, cái lư cấm bà này vì sao? ngài nếu không cho tôi thì cũng nên đưa ra cái giá. sẵn đây chúng ta tính luôn. lão ta cười ha hả, vấp tay. Cái này cậu thấy thì cứ lấy Coi như tôi tặng cậu Không giấu gì cậu chứ cái thứ này tự mua chỉ có 5 đồng Vừa rồi hơi chém quá đáng Chẳng qua là muốn trèo kéo 3 tiếng đồng hồ sau Tôi ô một đống tiền lớn Tâm tình phơi phới như đang bước trên bay Lúc về đến khách sạn cũng không muốn nhìn thẳng Người gấp cổng Lúc về đến khách sạn cũng không muốn nhìn thẳng vào Người gấp cổng Sau lưng còn có người bàn tán Chẳng lẽ tên nhóc này vừa trúng được 500 vạn Anh xem, hắn cười tích mắt kìa Sau khi sắp xếp lại toàn bộ số tiền, tôi thanh toán trước toàn bộ các khoản, nộp trước một tháng miễn phí cho phan tử, chuyển tiền cho bàn tử, sau đó trịnh trọng tính lại phần của mình, tính luôn có khoản với chú ba còn thiếu, toàn bộ đem chuyển vào tài khoản của tôi, cuối cùng tâm trạng cũng thoải mái. Những ngày tiếp theo tôi đi du lịch một vòng quanh các nơi nổi tiếng có cảnh đẹp của Tế Nam, có điều tôi đến từ hàng Châu, xem người ngắm cảnh cũng đã nhiều, càng đi lại càng thấy chán, cuối cùng lại đi thuyền đi câu cá. Những ngày này là khoảng thời gian an nhàn nhất trong đời tôi Có điều sống ngàn hạ mãi Cũng bút người lên Cho nên đến tận bây giờ Tôi lại nhớ cái cảm giác thú vị của những ngày đi đổ đấu Lời thừa chẳng nên nói nhiều Cuộc sống xa đọa cứ như vậy mà trôi qua Có lẽ cũng hết một tuần Tôi theo thuyền câu trở về Vừa vào cửa đã nghe tiếng chuông điện thoại Số điện thoại của tôi ở khách sạn này Chỉ có mình chú ba biết Cứ nghĩ chú đã lần ra được manh mối gì Tôi vội vàng bắt máy Không ngờ đầu dây bên kia lại là một người lạ Ngay câu đầu tiên hắn đã hỏi Cậu có biết một người tên là Ngô Tăng Tỉnh không? Tôi nghe nữ thiết của hắn có vẻ nóng vội Liền trả lời Biết có chuyện gì sao? Người kia nói Ông ấy mất tích rồi Tôi nghe thấy lập tức ngay người Vội hỏi Chuyện chuyện đó sao lại là mất tích? Người kia nói Con thuyền chở ông ấy mất liên lạc với đất liền đã gần 10 ngày cậu là gì cô mấy? tôi trả lời tôi là cháu cô mấy. Hắn lại hỏi vậy cậu có thể đi đến hải nam ngay bây giờ không?